Đọc chuyện Đêm Chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba biết trước được quân giặc đã tập trung một đội quân thủy rất lớn nên trần quốc tuấn đề xuất với vua và thượng hoàng về việc cho tập đại thủy trận địa điểm diễn tập sẽ lần lượt tại các nơi như lục đầu giang ngã ba bạch hạc và vân đồn bạch đằng giang đồng thời ông cho điều động quân để diễn tập những chi tiết cụ thể ông cho lập x a bàn và đường hướng diễn tập của từng mặt trận ông dự kiến thời gian diễn tập nhiều nhất là ba tháng vua trần nhân tông đã có dự cảm về sự chiến thắng của quân ta dù cho cuộc chiến sẽ hết sức khốc liệt diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà đêm mùa thu tĩnh mịch cung thánh t ử nằm biệt lập xung quanh là hồ nước và các cây cổ thụ đứng rủ bóng im lìm như những người lính canh quang khải dứt lời chỉ còn nghe tiếng lửa nến và bốn gương mặt đăm đắm suy tư quang khải đề cập đến việc ông xin thôi giữ chức thái sư để chuyên lo việc quân sát cánh cùng hưng đạo giữ nước khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm còn mừng thầm là bởi ai cũng biết trước đây q u a n khải luôn canh chừng hưng đạo điều quang khải vừa nói ra nó bất ngờ quá khiến cả thượng hoàng và quan gia còn phải cân nhắc bỗng con gia lên tiếng Cháu không nghĩ chú Chư chức chính không nghĩ Minh thôi muốn giữ lại đại việc này xin phụ hoàng bá phụ và thúc phụ cân nhắc còn như chú muốn chuyên tâm vào việc cầm quân cùng với bá phụ lại đánh tan giặc dữ như năm ất dậu mới đây để bảo vệ muôn dân bảo toàn lãnh thổ thời đó là một ý nghĩ thần thánh quan gia nói thế ý anh quốc tuấn thế nào vua thánh tông hỏi hưng đạo nhìn lại gương mặt của từng người vẻ như ông muốn dò thăm ý tứ đoạn ông nói chiêu minh p ư ơ n g thật lòng muốn dồn sức cho việc đánh giặc bởi khi nước có giặc thì lo đuổi giặc là việc thiêng liêng nhất vì thế quan gia mới nói đó là ý nghĩ thần thánh của vương xong quốc tuấn tôi trộm nghĩ dù thời bình hay thời chiến nền đại chính vẫn là g i ư ờ n g bối là huyết mạch của một quốc gia cuộc khám giặc năm ất dậu vừa qua số quân ta dùng chưa hết vẫn còn hơn m ộ ư ơ i vạn quân chưa đưa vào trận lại mọi thứ từ tải lương tải thương rồi nơi chốn nào giặc chưa tới vẫn phải lo việc nông tang như thường trong ấ t toàn thuộc t cả các việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của nền đại chính. vào đại đó hoàn phụ năng nền cuộc kháng giặc vừa qua triều minh vương hoàn thành xuất sắc cả hai chức trách thái sư và thượng tướng công lao ấy phải được lưu lại s ử d a n h nay vương muốn dồn tất cả tinh lực của đời mình để dâng hiến cho công cuộc bảo vệ đất nước nhẽ nào thượng hoàng và quan gia không ân chuẩn có điều rằng triều đình phải tìm được người thay thế xứng đáng nếu bộ máy công quyền của nền đại chính không được thông suốt không được dân tin thì đó lại là một đại họa ảnh hưởng xấu đến việc cung cấp mọi nguồn lực cho công cuộc kình chống giặc dữ Được、hưng、đạo đẹp Đa đề hưng người Thượng cổ Quốc cử phũ, Khải anh hiểu thay thế. Hoàng Thánh Trần Quang Khải lấy làm đẹp ý, mắt sáng lên, ông nói, Tuấn lòng xin Trần Tông tạ mắt tôi, tôi Tâu... Ai vội hỏi. lấy làm vậy vậy? ý, Từ lâu thần đã nghĩ đến hoàng Thứ Tử Tá Thiên vương Đức Việt. Xin Thượng hoàng và quan gia xem xét. Tá Thiên vương tuy trẻ nhưng có tính trọng lâu quan nghĩ Hoàng Hoàng nhưng đến Vương Xin Vương cẩn cương đã Đức gia và mà Việp. có xem dạ ũ n Năm quân vào trận lập được công、cao. Nếu Thượng Hoàng và quan gia còn băn quan g gia có cầm được cao. cho thừa. Ất thì t hãy Dậu lập vào và Việp m một quyền gian. thời Dạ, việc đó xin thúc vụ cho cháu xin ý c h ỉ của phụ hoàng và cũng còn phải cân nhắc đã Bây bá bá ban tâu Nhân nẫy giờ con xin phụ hoàng cùng chống giặc sao cho diệu dụng. Vua Nhân Tông xin lại điều diệu nói con thuốc các có sách cho cha. sao nhà nhìn xem xét phụ phụ phụ phụ phía mà và trở mắt Vua vua để đưa về vua kế sau khi nghe anh quốc tuấn tâu báo ta cũng đã có dự liệu nhưng trước hết muốn nghe kế sách của anh quốc tuấn đành rằng anh nặng về việc binh nhưng ở đây anh là người trải đời trải việc là người có bản lĩnh vững vàng nhất v ư ơ thánh tông nói và ông hướng cái nhìn về phía hưng đạo trần hưng đạo không thể không nói vì thượng hoàng đã có ý muốn nghe hưng đạo bèn vái thánh tông hai vái rồi nói tâu thượng hoàng trước hết nói về cái triều đình bù nhìn do nhà nguyên lập ra là để nó có tay chân sai bảo có nghĩa rằng nó lập ra một thứ triều đình tôi tớ chứ không phải hốt tất liệt muốn có mối quan hệ giao hảo với một nước láng giềng hoặc với một nước ven dậu tâu việc này thật chẳng khác gì việc của năm tân tị một n g à n hai trăm tám m ư t thượng hoàng sai di ái sang sứ nhà nguyên được chúng tôn lập rồi sai sài thung cùng năm ngàn quân dẫn y về nước bắt ta phải nhận năm đó hoàng thượng đã sai đuổi đám quân kia ra khỏi cõi đón sứ vào thăng long Còn Có giặc cùng cả giặc Chứ không phải chỉ có trước chắc chắn chỉ còn cả giặc lần này bọn nhìn ngàn quân không năm ngàn như lần trước. Và chắc chắn lần này không Gian tướng di ái tội điều đi với phải Việt tội bắt bù bắt bắt trị trăm ta trị về về Và đưa lũ lũ mà mấy sẽ vậy chắc còn việc giặc huy động đại binh đánh ta thì sao liệu lần này giặc đưa số quân gấp bội lần trước và chúng tăng quân thủy tới mức áp đảo sở trường đánh thủy của ta thì sao anh tử tính xem quân mình dân mình có còn đủ sức đánh lại với đội quân khổng lồ ấy không tâu bệ hạ hưng đạo vẫn điềm đạm trả lời bây giờ chưa thể nói đánh giặc như thế nào vì chúng chưa đem quân vào cõi để xem chúng đem vào số quân là bao nhiêu lại xem cách chúng đánh như thế nào đánh ào ạt quyết chiến ngay hay đánh theo cách t ầ m ăn dâu chúng đánh cách nào thời ta sẽ có phương lược đối phó theo cách đó chúng đem chủng quân nào vào thời ta đánh vào chủng quân đó bắt nó không phát tác được sở trường mà phải bộc lộ sở đoàn tâu bệ hạ năm nay nếu giặc v à o cõi chắc là dân ta không còn e sợ giặc nữa sẽ hăng hái đánh trả nó ngay từ đầu quân ta cũng không còn e ngại chúng nữa là vì hai bên đã đọ sức thắng thua đã rõ sở dĩ năm trước giặc đến dân ta nhiều người còn bỡ ngỡ thậm chí sợ giặc có kẻ ra hàng cả người trong tôn thất lắm kẻ cũng không giữ được lòng chung là bởi dân sống trong hòa bình đã lâu và chỉ mới nghe đồn về sức mạnh và sự tàn bạo của giặc dân đã thấy sợ hãi dù trước đây dân ta có đánh giặc thát năm đinh tị nhưng cũng cách nay tới ba mươi năm rồi v à lại ngày ấy giặc đến và đi đều rất nhanh và quân chúng cũng chỉ kéo từ quy hóa giang về tới thăng long bị quân ta đánh đuổi ra khỏi cõi bờ chỉ trong mấy chục ngày nên chúng chưa kịp gây nhiều tội ác dân chúng không lưu giấu được hình ảnh gì đáng sợ của giặc quy hóa giặc vào theo đường sông hồng từ lào cai xưa gọi là trại quy hóa vì vậy nếu lần này giặc vào thì dân cũng như quân ta đều đã biết về giặc và biết cả cách tránh cũng như cách đánh giặc rồi xin bệ hạ cứ yên tâm tâu nếu lần này giặc lại vào thì cả quân và dân ta đều hăng hái đánh giặc còn quân giặc thì cả quân và tướng đều lo sợ do trận thua năm trước vẫn chưa hoàn hồn vậy chớ phải lo khai triển kế sách nghênh địch từ bây giờ chứ anh quốc tuấn mới đây quan gia cũng lệnh cho các vương hầu tôn thất mộ thêm lính chấn chỉnh lực lượng sửa sang các chiến thuyền để tăng thêm sức mạnh của quân ta quan gia cũng đã có dụ cho bộ công phải gấp rút chế tác khí giới nhất là các loại tinh xảo như ngũ xảo pháo nỏ liên châu bắn bằng mũi tên đồng tâu thượng hoàng cả nước hiện nay đang sôi sục khí thế đánh giặc giữ nước tuy vậy việc canh tác việc nông tang mùa vụ vẫn diễn ra bình thường nghe hưng đạo tâu báo vua thánh tông thực sự yên tâm ngài quay lại hỏi vua nhân tông có phải ấn quốc công tiết chế thống lĩnh c h ư quân sự quan gia vẫn trao cho hưng đạo vương quản nhiệm đấy chứ tâu phụ hoàng ấn đó con trao cho b á phụ Từ cuộc đại duyệt toàn quân tại Đông Bộ Đầu, từ tháng 8 năm giáp thân 1284, nay triều cuộc quân Đầu Bộ đại Đông đình giáp nay năm vương nhân tông vừa dứt lời hưng đạo lại tâu nhân quan gia nói đến đại duyệt toàn quân thần xin thượng hoàng và quan gia ân chuẩn cho đến trung tuần tháng một này trở đi thần cho tập đại thủy trận lần lượt tại các nơi như lục đầu giang ngã ba bạch hạc và vân đồn bạch đằng giang và xin được điều động như sau thượng tướng chiêu minh vương thống lĩnh m ộ ư ơ i vạn gồm quân bản bộ và điều thêm quân của các vương lộ thiên trường đà giang về phối hợp địa bàn tổng diễn tập là ngã ba bạch hạc phó tướng nhân huệ vương điều động hết thảy số quân hiện có đang chấn tại vân đồn đưa vào diễn tập địa bàn diễn tập trải dài từ vân đồn về tới cửa lục có tính tới cửa an bang thần cũng đưa m ộ ư ơ i vạn quân bản bộ lấy địa bàn lục đầu giang làm nơi diễn tập sau đó đại quân của nhân huệ vương đóng giả làm quân nguyên theo đường bạch đằng ngược lên uy hiếp cánh quân đại việt tại lục đầu giang cùng lúc đại quân của thượng tướng chư minh vương cũng đóng giả làm quân nguyên từ bạch hạc tiến vào hợp thành thế bao vây vạn kiếp về mặt bộ một cánh quân nguyên khác do chiêu văn vương phối với hưng vũ vương và phạm ngũ lão đem m ộ ư ơ i vạn quân bộ quân kỵ chiếm ải nội bàng tiến thẳng xuống chọc sườn phía tả quân đại việt vậy là vạn kiếp tam phương thụ địch tâu đây chỉ là đại lược còn chi tiết cụ thể sẽ họp các tướng bàn bạc để lập xa bàn và đường hướng diễn tập của từng mặt trận nghe xong các điều dự liệu của quốc công tiết chế chiêu minh vương trần quang khải lấy làm tâm phục ông hỏi có phải anh quốc tuấn trù liệu trận này thoát hoan áo lỗ xích ô mã nhi quyết đoạt bằng được chiến trường vạn kiếp của anh không hưng đạo giật mình nhưng ông đã kịp c h ấ n tĩnh liền đứng dậy vái trần quang khải một vái và nói đ ể biết hết cả ruột gan ta đúng thế vạn kiếp là một địa bàn chiến lược tiến lên có thể uy hiếp thăng long trường yên thiên trường l ù i về có thể giữ yên con đường thủy bộ huyết mạch bộ thì có con đường thiên lý qua vùng bắc giang thượng hạ tiếp với bằng tường của nước tàu thủy thì từ vạn kiếp xuôi về bạch đằng giang qua nẻo vân đồn hoặc đi thẳng ra cửa an bang rồi ra biển đó chính là con đường thoái lui mà giặc cho là sống còn của nó trận trước khi tháo chạy chúng chỉ dồn về đường bộ qua nẻo tư minh bằng tường quân chúng vón lại nên ta tiêu diệt được nhiều ngay cả lý hằng còn tử trận và thoát hoan cũng suýt chết vì vậy lần này chúng phải chiếm các địa bàn chiến lược trọng yếu ngay từ khi chúng còn giữ ưu thế về binh lực Trần Thánh Tông bật tiếng Tuấn thế hốt tất liệt phái đại binh vào nước ta lần này đã nhắm thế thủ bại từ trước xuất Thượng thừa biết ra lần lên lớn Anh nói Chẳng binh nước này nhắm quân Hưng cũng anh cùng Đoạn Hưng nói Hoàng hỏi hóa Phái khi cháu bác bại cười đại cười cười vui Quốc cả và vào Và sao mấy Đã đạo đạo em Giặc giờ Ngay giữ thượng phong chúng răng hàng liệt liệu chiếm chiến Rồi túi tiêu diệt hoặc Bắc chưa nước Cho Cha con chủ các lược các bức bao bỏ mắt thôn tính hốt đánh huyệt thế mưu ta lùa ta Vào từ tất quyết từ từ âm quân mà yếu đầu nên lần này lớn Và đấy Sẽ sẽ Để đã Để anh quốc tuấn đã tính trước thế cờ nhưng liệu đó có chúng với dự mưu của giặc không ý chú triều mình và quan gia thế nào Thánh Tông gặng hỏi. Quốc Tuấn chợt nhận ra một điều rằng, trong thâm tâm vua Thánh Tông thế tin ta thể tâm trạng Thánh Tông, thản. hỏi, nhận mạnh, nhà nhưng khoăn Chủ Minh bình quá gặng rằng vẫn nên rằng quân ta có thể cự được giặc, nhưng vẫn còn băn khoăn lo lắng. Chủ Minh Vương cũng đọc được tâm trạng lo lắng của Thánh Tông. ông nói với giọng giặc giặc điều với Quốc vua vua có có cự được đọc được ra của lo lo lo dù huỳnh trưởng lo cho xã tắc là chuyện đương nhiên nhưng đánh giặc hoặc giặc đi xâm lấn đều phải theo phát tắc chung phải phát pháp, gặp theo binh chứ không thể gặp trăng hay chớ. tắc của trăng anh quốc tuấn dự đoán mưu giặc lần này cũng chỉ là một giả định trong nhiều giả định nhưng điều quan trọng và bậc nhất là sự biến hóa khi lâm trận tướng có tài cầm quân thì từ tử địa sẽ tìm ra sinh địa sẽ chuyển thế bại thành thế thắng còn các tướng bất tài sẽ từ sinh địa chạy sang tử địa và từ thế thắng sẽ dẫn tới thế thua thế bị tiêu diệt Vua vào hùa của Nhân Tông cũng nói hùa vào. Cây linh Cây một giác đêm ờ trường i đi tới tin diễn biến chiến tới ngoài liệu giặc chiến bại là điều hiển i làm Là Và nằm nắm tướng quyết dẫn những đúng đắn Còn không phần n Sẽ sách sự sắp sẽ dự bá bá bắc phụ phụ chắc h Đều của n chiến diễn Tuy rất khốc liệt cuộc vậy khốc sẽ ra đ ê đã khuya vua tôi say sưa bàn bạc kế sách đánh giặc mà quên s a y bảo nội thị hầu trà hầu diệu đám thị nữ quan nội hầu cứ lấp ló ngoài hành lang lắng nghe tiếng chuông gọi để được vào hầu nhưng đã không có một tiếng chuông nào vang lên cả tới lúc này mọi người mới thấm mệt và mới nhớ ra cả miếng nước uống cũng không có nữa thật là một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cung thánh t ử hưng đạo xin phép cáo lui để về vương p h ủ và sớm mai ông sẽ xuôi thuyền về vạn kiếp trước khi ra về vương nắm chặt tay chiêu minh vương trần quang khải nói giọng đầy xúc động quyết định của vương làm ta yên tâm vào trận biết nói thế nào để vương hiệu niềm vui đang tràn ngập lòng ta anh quốc tuấn từ sau bữa anh tắm cho tôi ở trên thuyền trước ba quân và sau cuộc cờ ở thủy đình trong hồ ngoạn ngọc hồi tháng một mươi năm sát thân trước khi giặc nguyên vào cõi tôi mới hiểu được anh và biết mình là kẻ hẹp lượng mong anh bỏ hết những chuyện đã qua và cùng nhau cứu lấy nước giữ lấy giang sơn đại việt quốc tuấn xúc động lắm ông đưa ánh mắt cảm thông về phía quang khải và cúi chào hai vua rồi bước ra khỏi cung thánh t ử về tới dinh p h ủ hưng đạo sai thắp bạch lạc để ông đọc sách ông mở tôn tử binh pháp đọc được vài trang nhưng chữ nghĩa tự biết tâm đang sao động ông tắt bạch lạp uống một chén trà cúc rồi ngồi tọa thiền để lấy lại sự quân bình cho thân tâm chừng một khắc canh giờ sau thấy đầu óc đã nhẹ nhõm thì hình ảnh cuộc hội kiến với hai vua và chiêu minh vương trần quang khải lại hiện ra khiến ông hài lòng sự quyết định dứt khoát của quang khải chỉ chuyên lo việc cầm quân đánh giặc và xin được ta sai khiến đó là một điều bất ngờ ta chưa bao giờ nghĩ tới vậy là lần này trước khi giặc vào cõi mọi mối tị hiềm đã được gỡ bỏ tình đoàn kết gắn bó từ nhà đến nước từ triều đình đến dân chúng nơi thôn ấp sẽ là một sức mạnh to lớn khiến cha con hốt tất liệt khó lường đúng là cuộc chiến năm ất dậu ta biết bao là gian khó phần lo tập hợp sức quân sức dân trong cả nước để kháng giặc phần lo nhà vua và quang khải còn nghi ngờ ta tiếm ngôi nước chính anh em nhà vua còn chút hoài nghi ấy nên ta càng phải giữ mình cũng may quan gia vương nhân tông và chiêu minh vương trần nhật duật hiểu được lòng ta đã góp phần đáng kể vào việc hóa giải mối ngờ vực âm ỉ suốt mấy chục năm dài và vì thế mãi tới khi giặc sắp vào tới bên i thùy cha con nhà vua mới chịu trao quyền thống n u ấ t toàn quân để cho ta điều hành công cuộc kháng giặc đánh bại giặc bảo toàn bờ cõi giữ yên tông miếu ta vẫn an phận làm tôi vì thế đã cảm hóa được quang khải chuyên lo việc quân cùng ta khác nào ta như hộ mọc thêm cánh vì vậy việc đánh giặc sắp tới ta thấy phần thắng là chắc chắn chứ không mông lung như cuộc chiến năm ất dậu Lần lực lớn. là là này, ta chắc cuộc chiến sẽ ác điệt hơn cuộc chiến năm giành đánh nó, thôn tính ta bằng mà tay ta điệt ất ta, tiềm thế rất thù, ta của Vừa vừa chắc cuộc ác cuộc giặc cuộc phục được, dậu. mưu Bởi sẽ đồ vì mới mở thông cửa cho giặc tiến về phương nam để thôn tính chiêm thành chân lạc tiêm la sự thật nếu giặc bình định được đại việt các nước kia tự khắc phải xin hàng và giặc đã từng thất bại nhục nhã hẳn lần này chúng phải dùng độc kế do đó cuộc chiến lần này không chỉ là cuộc đấu lực mà còn là cuộc đấu trí vô cùng khốc liệt quả là giặc dồn nước ta đến tận chân tường và ta chỉ có một con đường thắng giặc hay là chết Còn giặc, chúng có những hai con những đường. Nếu hai ta h ắ n g t giặc lại nước sẽ ở lại tàn phá nước ta, phá đang è đầu cưỡi cổ dân t ế u i ặ c con đường phía trước của chúng cũng thua, thì rất thanh thang, phía đường ấy lo à t h á chảy. tìm a đang lo t mưu kế nếu giặc lại vào lần này ta phải đánh cho chúng một đòn thật kinh hoàng để mỗi khi nghĩ đến hai tiếng đại việt tướng giặc đã nổi xa gà và sống lưng buốt lạnh Ngựa chiến của chúng vừa chớm nhìn Biên nước ta đã hốt hoảng của vừa ta Quay chớm thấy thủy hốt đã đầu sáng ra dùng xong ấm trà sớm và ăn điểm tâm hưng đạo ung dung bước xuống thuyền xuôi về vạn kiếp lòng thanh thản mấy đứa trạo nhi đưa con thuyền đan theo dòng tô lịch ra cửa hà khẩu rồi hòa vào sông cái ngược về sông thiên đức nhập vào sông cái dòng sông minh mang tuy đã sang thu nhưng nước nguồn vẫn đang đổ về rất mạnh hai bên bờ sông cây cối ăn sát mép nước đó là những dải rừng rậm rạp mà phía sau nó là những cánh đồng lúa sen kẽ giữa các ngôi làng mặt trời lên đã tranh trách ngọn tre mà vẫn chưa sương mù khiến bầu trời có màu trắng đục như màu sữa thỉnh thoảng có một đàn cò bay chấp chới Lướt nước mặt qua đậu xuống bờ nước kiếm sông ăn Rồi xài bờ hưng đạo đã đi lại tới tàng ngàn lần trên mặt sông này ông thuộc nằm lòng các vật trên hai bờ và cả thủy chế của dòng sông qua các mùa ấy vậy mà bữa nay ông ngắm nhìn nó hết tàng ngạn qua hữu ngạn nhìn suốt hạ lưu lại ngoái xem thượng lưu cứ như là ông mới qua đây lần đầu khi thuyền vào sông thiên đức để xuôi về vạn kiếp lúc này vừa thuận gió vừa xuôi nước đám trạo nhi đã d ư ơ n g buồm thuyền lao đi vun vút như ngựa chạy hưng đạo sai buông rèm rồi ông vào trong khoang nằm ngủ lại dặn đám quân hầu khi nào thuyền cập bến mới được đánh thức ta d ậ y t r ừ n g nhai tàn miếng trầu đám quân theo hầu đã thấy vương ngáy và họ quanh quần phía ngoài canh cho vương ngủ trời tối sẫm khoảng đầu giờ tuất thuyền cập bến mũi thuyền va nhẹ vào bờ khiến vương thức giấc nhà tân khách đèn đốt sáng lòa các gia tướng gia thần đã tề t i ệ u đông đủ chờ đón chủ tướng hưng đạo ghé nhà tân khách cho mọi người chào hỏi chủ tướng nói đôi lời và hẹn một lát sau ông quay lại liền đó ông vào nhà hậu đường vấn an phu nhân thấy quốc công trở về với giọng nói hồ hởi và gương mặt d ạ n g d ỡ như có điều gì vui lắm đang ủ d ấ u ở trong lòng phu nhân liền hỏi hốt tất liệt bãi binh rồi hay sao mà vương vui thế khẽ nắm bàn tay phu nhân vương đáp phu nhân đoán việc như thần thật vậy sao vương nếu đúng như vương nói thì hồng phúc nước nhà to lắm đúng là giặc có tạm thời hoãn binh chắc là chỉ sau g i ă m bữa nửa năm rồi giặc lại động binh thôi phu nhân nên biết hốt tất liệt là kẻ ngạo mạn hắn đưa quân đi chinh phục khắp gầm trời này chưa bao giờ hắn bị đối phương đánh bại cho nên cuộc bại trận năm ất dậu trên đất ta là một sự ô nhục đối với thiên tử và thiên triều đó là việc chưa từng xảy ra đối với một đại hãn như hốt tất liệt bỗng hưng đạo giật mình vì bàn tay của phu nhân nóng quá vương ân cần hỏi phu nhân bị yếu từ bao giờ ta vô tâm quá ông nói vẻ ân hận như chính mình có lỗi thiếp bị cảm qua loa thôi một vài ngày sẽ khỏi v à lại tuổi già thì sức yếu sinh lão bệnh tử cái vòng tuần hoàn ấy nó chẳng trừ ai đâu phu quân nên b ả o trọng tấm thân muôn quý trong lúc này phải lo giữ lấy mệnh nước đất nước lâm nguy thiếp chân yếu tay mềm không làm được việc gì cho nước chăm sự trông vào vương để vương gánh cả cho phần của thiếp nhưng để phu nhân yếu mà phải vò võ một mình ta sao yên tâm được vậy chớ bấy lâu nay phu nhân thấy trong người thế nào mà ta trông phu nhân có vẻ mệt mỏi lắm chỉ vài bữa là thiếp khỏi thôi chỉ tại cái chứng hỏa bốc lên làm đau đầu mất ngủ mất ngủ một vài đêm là người phờ phạc ra ngủ được lại hồi phục ngay thầy thuốc bảo chân hỏa của thiếp vượng cũng tức là chân âm kiệt nay đang uống thuốc để nâng cái chân âm lên cho thăng bằng âm dương chứ nếu dáng hỏa xuống đột ngột sẽ nguy cho tính mạng bởi thế bệnh sẽ lui dần phu nhân nhìn vương hết sức chiều mến và có vẻ như năn nỉ khẩn cầu nữa đoạn bà nói vương đi rửa mặt tay quần áo đi có nước lá thơm gia nhân đã sắp sẵn trong phòng tắm rồi vương dùng bữa còn gặp gỡ các gia thần chứ Các ô nhà g vương ấy đợi vương từ c chắc l có mưu tân r ư ớ c cần gì xong, Nói n tấu đấy. báo phụ h khách é o vương đường. xuyên n đi ra dãy à tân k h bèn vẫn thắp sáng trưng các gia tướng gia thần của phủ hưng đạo đang sôi nổi bàn thảo về cuộc xâm lăng đại việt sắp tới sẽ diễn ra như thế nào hốt tất liệt sẽ cử ai lĩnh ấn nguyên suý và những tướng nào ở trong bộ phận đầu não của chúng trần thị kiến nói cuộc chiến năm ất dậu hốt tất liệt đã sai các đệ nhất danh tướng làm bộ phận đầu não của đoàn quân viễn trinh thoát hoan nghe đ ầ u là con trai thứ m ộ ư ơ i hoặc m ộ ư ơ i một của hốt tất liệt tên này cũng là một tướng giỏi đã vùng vẫy khắp các mặt trận trên đất trung nguyên không có một viên tướng tống nào là địch t h ủ của y đành rằng y không phải là tướng giỏi nhất nhưng y là hoàng tử con vua nên được phong là trấn nam phương tả hữu dưới trướng có cả thừa tướng a lý hải nha hữu thừa tướng là lý hằng còn tướng đảm nhận các chủng quân có ô mã nhi liêu thế anh là những tướng rất giỏi về thủy chiến các tướng như vạn hộ lý la hợp đáp nhi bôn khada chiêu thảo nạp hải na khai là những tướng kỵ binh lỗi lạc toa đô thì đánh bộ đánh thủy đánh quân kỵ đều giỏi bọn vạn hộ lý bang hiến nghê nhuận Đều đều đô đầu đảo đâu Lưu quân là Lý Lý lạc lần dày mà nào này tướng trận Thế mà kết cục như thế nào, các ông đều biết Toa mất Thế trốn thoát thì tướng tay như dạn chiến ông Hằng Lý Bang Hiến bỏ mạng Lưu thế Anh Ô Nhi bỏ quân trốn Ngay thoát hoan Cũng hồn kinh chúng nữa chạy Vậy cục Các cả phách Các Hãi ra ôm bỏ bỏ theo tôi lại bọn quân cũ tướng cũ mà thôi có điều lần này chúng sẽ kéo sang đông hơn nhưng tôi dám chắc là chúng tháo chạy cũng sớm hơn Nhanh hơn, vì tất cả bọn chúng đều đã ngấm đòn Đại Việt, nên đứa nào cũng phòng như lần Trần Kiến quan Kiến nói phóp hụt. Thị cho Thị đứa vừa vì Việt, vô vui vẻ và tất một giất cả cáo các cười có bị gà đều đã Đại đã đều điều lời, là lo lý. cũng vừa lúc hưng đạo xuất hiện ông hỏi han công việc của mọi người và cũng cho họ biết về ý tứ mà hai vua cùng ông và thái sư đã bàn kế chống giặc như thế nào sáng sớm yết kiêu đã dạy hầu trà quốc công trong tất cả các loại trà sản được ở trong nước hưng đạo vẫn ưa hơn cả là trà cúc chỉ một súng trà Hãm phơi thế thích như thế để thưởng thức mùi thơm tinh khiết của hoa cốc và cái vị hơi xăm kim một ấm mộc mùi với và vị cái bông Ông nắng, ngon. uống ngầy ngậy cốc được được của cốc của để trà trà. là thưa quý vị và các bạn sau khi cùng vua và thượng hoàng bàn bạc kế đánh giặc đợt này chúng thay đổi cách đánh chúng muốn đọ sức với ta về thủy trận chúng đã đóng thuyền bè chiêu mộ quân thủy lấy từ dân trài giang nam ông báo cho các tướng chuẩn bị tập trận chia theo từng đợt đợt một dự kiến một tháng đợt hai quy mô cực lớn dồn vào hai tháng cuộc tập trận diễn ra như thế nào